Từ cửa băng ba người nhìn ra ngoài thấy trong tay thư sinh áo lam kia vẫn đang cầm ngọc tiêu, thản nhiên đứng trên một khối băng nổi. Thần tình lạnh nhạt ngắm nhìn con tê giác cao lớn đồ sổ ở xa xá đằng kia. Trong ánh mắt sáng trói thâm thúy giống như đang chứa chất ngàn vạn yêu tư, cũng không dành nhiều quan tâm đi chú ý bọn họ. cạnh nơi hắn đứng gió êm sóng lặng, cùng gió báo sóng lớn.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 đã nghe ra trọng điểm trong lời nói của Long Thiệp Lan giờ phút này Băng Hinh Hải Liên không ở trong tay hắn. Giờ này Băng Hinh Hải Liên đang ở trong bụng của Băng Hải Bạch Linh Tê. Long Thiệp Lan rốt cục cũng lộ ra thần sắc phiền não. Chu Chu, Doãn Tử Trương, xa Hoài Đan trầm mặc đứng cùng một chỗ. Lửa bố mày. Hóa ra Băng Hinh Hải Liên đã bị cái con tê giác chết tiệt kia ăn vào trong bụng.